Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 6 chương 82 Thiết Đao Rơi Thanh Sam Ước N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Hai bình chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện tuyệt đối an tĩnh Bắt đầu từ lúc biệt dạng hồng xuất thủ Vô luận đệ tử nam khê trai hay là cẩu hàng thực hoặc là hộ tam thập nhị Cũng dừng bước Cho dù lo âu khẩn trương như thế nào Biệt dạng hồng khiêu chiến trần trường sinh cùng từ hữu dung Đồng nghĩa hắn tán thành chuyện trần trường sinh cùng tự hữu dung liên thủ Đã có tư cách đánh một trận với cường giả thần thánh lĩnh vực Nếu đây là một trận chiến đấu ngang hàng như vậy đáng nhận được tôn trọng Sợi dây nhỏ đã đứt Trên đầu ngón tay của biệt dạng hồng chỉ còn lại có mấy tức Tiểu hồng hoa trên không trung lướt nhẹ Tựa như bèo không có rễ Nhìn có chút mảnh mai đáng thương Theo đạo lý mà nói Thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất đã bị phá vỡ Mọi người đáng ra phải coi trọng trần trường sinh cùng tự hữu dung hơn mới đúng Nhưng người tận mắt chứng kiến một quyền kia của biệt dạng hồng Ai dám phán đoán như vậy chứ Càng mấu chốt hơn là Biệt dạng hồng bằng vào thực lực tuyệt đối cùng kinh nghiệm phong phú của cường giả thần thánh lĩnh vực Đã thành công đem Trần Trường Sinh cùng tự hữu dung chia liền Hiện tại Trần Trường Sinh đã bị thương nặng Nếu như không thể cùng tự hữu dung sử dụng hợp kiến thuật Còn có thể tiếp tục chống đỡ được hay không? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú nơi này Muốn biết thế cục kế tiếp sẽ phát triển như thế nào? Một tình huống không ai nghĩ tới lại xảy ra Có người đánh lén Trần Trường Sinh Người này là một cường giả cảnh giới tụ tinh đỉnh phong chân chính Đại Chu Đệ Nhị Thần Tướng Bạc Hổ Một tiếng quát cực kỳ lãnh lệ vang lên Bạch hổ thần tướng lướt tới phía sau trần trường sinh Hai tay nắm thiết thương Hướng phía sau lưng của trần trường sinh đâm tới Thiết thương phá không đâm ra Khí thế cực kỳ uy mảnh Lại cực kỳ hung tàn Dường như muốn đem thân thể của trần trường sinh đâm xuyên Thậm chí muốn đem hắn đóng đinh xuống trên mặt đất Trần Trường Sinh lúc này đã bị thương nặng Vẽ mặt hơi ngơ ngẩn Rõ ràng còn chưa thoát khỏi cảm xúc lúc đối quyền kinh thiên với biệt dạng hồng Bạch hổ thần tướng thi triển một thương tụ tập toàn bộ lực lượng bình sinh của hắn Nếu như có thể phá vỡ phòng ngự thân thể của hắn Sẽ trực tiếp đâm thủng ưu phủ của hắn Đến lúc đó Cho dù thiên hải thánh hậu sống lại, Vương Chi sách bỗng nhiên xuất hiện, Chỉ sợ cũng không có cách nào cứu sống hắn. Hiện tại còn ai có thể thay đổi chuyện này? Một thanh thiết đao, Từ thiên không rơi xuống, Đưa ra đáp án của mình, Thanh thiết đao kia không để ý cự ly trong thiên địa Từ thiên không đi thẳng tới đỉnh núi Nhai Bình, Mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay Chém về phía đỉnh đầu của Bạch hổ thần tướng Thấy thanh thiết đau này Tất cả mọi người trên nhai bình đã đoán được là ai tới Có tiếng kinh hô đột khởi Thiên lương vương phá Tương vương khẽ hiếp mắt Hai tay nhẹ nhàng mà vuốt bụng mở Bị đai lưng khẽ thiết mà làn lên Không xuất thủ Không biết đang suy nghĩ gì Trước đó vài ngày gặp mặt trên kê Minh Sơn ở ngoài Vấn Thủy Thành Hôm nay hắn cũng vẫn đang chờ đợi vương phá xuất hiện Người như Tương Vương còn có rất nhiều, bọn họ cũng đang chờ vương phá xuất hiện Vô cùng biết chính là một người trong số đó Ban đầu trước lúc nàng hướng Trần Trường sinh xuất thủ Đối với thiên không phát ra quát hỏi tức giận Vương phá rốt cuộc đã tới Quả nhiên là tới Vô cùng biết vẫn chuẩn bị chờ vương phá đến Nàng không biết tại sao Bạch Hổ thần tướng bỗng nhiên muốn bạo sát Trần Trường Sinh Nhưng nàng không thèm để ý Chỉ cần Trần Trường Sinh chết là ai ghét cũng không quan trọng Nàng kêu to một tiếng Phi tới không trung Phức trần trong tay mang theo vô số tịch diệt Hướng về thanh thiết đao kia trói tới Đồng thời tay áo của nàng cũng tung bay Linh động như rồng cuốn về phía thiết đao Vào giờ khắc này Nàng đem toàn bộ tu vi của mình thôi phát đến cực hạn Ở trên thiết đao Tầm tầm lướt lướt Ít nhất thi triển mấy trăm đạo phòng ngự Nàng rất rõ ràng mình không phải đối thủ của vương pháp Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được thanh thiết đau này trong chốt lát Nhưng chốt lát là đủ rồi Nàng tin tưởng bạch hổ thần tướng nhất định có thể giết chết được Trần Trường Sinh Cho dù Trần Trường Sinh còn có pháp bảo ẩn dối Nàng cũng tin phu quân của mình Có thể trong thời gian ngắn nhất chiến thắng từ Hữu Dung Tới đây giết Trần Trường Sinh Thế cục trên nhai bình biến hóa quá nhanh Hình ảnh biến chuyển Tự như lưu quan Trừ người trong cuộc Căn bản không người nào có thể thấy rõ ràng Chớ đừng nói chi là xuất thủ Không ai chú ý tới Một nam tử nhìn như rất tầm thường Đang lặng yên không một tiếng động di động hơn 10 trượng tới gần trên đài Không ai chú ý tới Ở trong góc nhai bình Bên trong đám người tu đạo các Tông phái nhỏ ở thiên nam Thanh y khách đầu đội nón lá từng ngẫm đầu nhìn thoáng qua thiên không Khi đó Trần Trường Sinh còn đang bị đánh lui Bạch hổ thần tướng mới vừa bước ra bước đầu tiên Từ hữu dung mới nắm đồng cung. Thanh y khách mang nón lá không để ý tới chiến đấu kinh tâm động phách mà nhìn về thiên không. Khi đó trong bầu trời còn không có gì cả. Nhai bình có hơn ngàn người tu đạo. Thanh y khách là người đầu tiên nhìn lên thiên không. Ngay cả tương vương cũng chậm hơn hắn chút lát. Hắn đứng dưới một thân cây thiên không trong mắt hẳn là sẽ bị cắt thành vô số mảnh, vậy hắn đang nhìn mảnh nào? Hắn là mảnh thiên không trông như đau kia. Hắn cảm giác được vương phá cuối cùng đã tới. Chỉ có người đứng rất gần hắn mới có thể thấy dưới nón lá của than Y khác có một tấm mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ đồng nhìn rất thần bí. Chẳng biết lúc nào thiếu một góc Nhưng vẫn đem mặt của hắn che nghiêm nghiêm thực thực Chỉ lộ ra ánh mắt Thanh y khách nhìn thiên không ánh mắt dị thường sâu thẳng hờ hững Hắn đã đợi thời gian rất lâu Cây đao kia cuối cùng đã tới Như vậy hắn sẽ phải bắt đầu động Bởi vì hắn biết Cây đao kia chỉ cần 3 tức sẽ có thể phá vỡ ngăn trở của vô cùng biết Đem đầu bạch hổ thần tướng chém xuống Mà trong thời gian 3 tức Bạch hổ thần tướng không cách nào giết chết Trần Trường Sinh Nếu Trần Trường Sinh là giáo hoàng Tất nhiên còn có thủ đoạn để bảo vệ tánh mạng Về phần biệt dạng hồng cho dù ở trong thời gian ba tức đẩy lui từ hưởng dung mà chạy tới Cũng chỉ chế trụ Trần Trường Sinh mà không giết chết hắn Chỉ có hắn có thể ở trong thời gian ba tức giết chết Trần Trường Sinh Ở trong kế hoạch ban đầu Thanh y khách chưa từng nghĩ tới chuyện mình phải ra tay Bởi vì làm vậy sẽ ra tăng nguy hiểm bại lộ chính mình Nhưng hắn không ngờ tương vương cương nhiên bảo trì bình thản như thế Từ đầu đến cuối Chừa dùng phần nhật quyết hét lên một đạo thanh âm, không còn xuất thủ. Hiện tại vương phá đã đến, tương vương sẽ càng không xuất thủ. Chuyện bất ngờ nhất là tự hữu dung lại không để ý cuộc sống tu đạo của mình sẽ gặp phải trở ngại mà cưỡng ép xuất quan. Mà nàng cùng trần trường sinh liên thủ thi triển ra kiếm pháp thần diệu đến không ngờ. Thậm chí có thể đối kháng với cường giả thần thánh lĩnh vực Nếu không ở thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh cũng đã bị vô cùng biết giết chết, chết rồi Tất cả những chuyện ngoài ý muốn hợp chung một chua Cuối cùng biến thành hắn không ra tay Trần Trường Sinh sẽ có thể sống sót Cũng may thế cục vẫn còn trong lòng bàn tay của hắn Vương Phá bị vô cùng biết ngăn cản Từ hữu dung bị biệt dạng hồng ngăn cản, mặt hổ thần tướng hung mảnh công kiếp, Trần Trường Sinh cũng đã rất khó để ứng phó. Về phần cậu hàng thực các đệ tử Ly Sơn Kiến Tôn còn có đệ tử Nam Khê Trai, hoặc giả là các giáo sĩ còn có một đoạn cự Ly, cũng không nằm trong mắt hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình xuất thủ trần trường sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Cơ hội như thế không thể bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif